Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 78, 78 cốc trà xanh, kinh thị tuy rằng còn chưa có tuyết rơi, nhưng theo thời tiết trở nên lạnh trở nên 10 phần khô ráo, đông tuyết lục cứ vài ngày liền sẽ hầm một lần nấm tuyết đường thủy cho người nhà uống, bộ sau một thời gian ngắn, nàng cảm giác mình khí sắc trở nên tốt hơn, trong trắng ứng hồn, qua vài ngày liền muốn đi vào tháng 11, sáng sớm hôm nay đứng lên càng lạnh hơn, thở ra khí đều biến thành khói trắng. Đông tuyết lục đứng lên đi vườn rau trong hái một ít rau xanh cùng cây hành trở về, tính toán làm rau xanh mì sợi ăn, đáng tiếc không có thịt dê, bằng không ngày như vậy khí đến bát chua cây cừu tạp canh đó mới gọi sướng, đông gia minh trước sau như một sáng sớm, nhưng nàng kinh ngạc là, đông gia tính lại cũng sớm dậy, càng khó được là, hắn rửa mặt sau còn lại đây phòng bếp hỗ trợ, bất quá phòng bếp vốn là không lớn, cũng không cần nhiều người như vậy. Đông tuyết Lục làm cho bọn họ hai người đi quét tước đại sảnh cùng sân, đông gia Minh một bên quét rơi dịp một bên thúc dục đông gia tính độc thuộc lòng, đông gia tính quét vài cái lá rụng, ấp uống độc thuộc lòng lên, trước giường Minh Nguyệt Công, đông gia Minh khóe miệng vừa kéo, đảo qua đem đánh qua, trước giường Minh Nguyệt Quang, đông gia tính mông bị đánh một cái, thân thủ xoa xoa mông tiếp tục nói, trước giường Minh Nguyệt Quang, hoài nghi là địa thượng cửa sổ, đông gia Minh lại đảo qua đem đánh qua ngươi đến cùng tổng là cái gì, liền hai câu ngươi liền tất cả đều sai rồi, ngươi là nghỉ hồi Bắc Hòa lão gia nhạc theo phân đúng không? Đông gia tính đem đầu đông đưa được cùng trống bỏi đồng dạng, không phải nhị ca ngươi nhỏ tiếng chút, chớ bị tỷ nghe được, ta cũng không biết vì sao chính là không nhớ được. Đông Tuyết Lục tại phòng bếp nghe được hai tiếng thanh âm, bật cười lắc lắc đầu, mỗi người thiên phú biểu hiện là không đồng dạng như vậy, sẽ không đọc sách không có nghĩa là đầu óc ngốc. Tại trong sách đông gia tính thiết kế nhưng là rất có sáng ý, đây cũng là nàng lại đây sau vẫn luôn không có xoay chuyển hắn tính cách một trong những nguyên nhân, nàng sợ quản được quá nhiều, sẽ ngăn chặn tính tình của hắn cùng linh cảm, làm nghệ thuật, tính cách ít nhiều cuối cùng sẽ cùng người bình thường không giống, ngoài cửa sổ độc thuộc lòng còn đang tiếp tục, đông tuyết lục tay chân lanh lẹ, rất nhanh làm xong một nồi rau xanh mì sợi, đông miên miên hôm nay cũng đặc biệt ngoan, không cần người gọi liền bò dậy. Còn chính mình mặc quần áo xong, Đông Tuyết Lục khen ngợi nàng một trận, đem tiểu đoàn Tử khen đến mặt hồng đỏ, còn Dương Bộ Ngực nói bắt đầu từ ngày mai nàng đều muốn chính mình rời giường mặc quần áo, bởi vì nàng đã là đại nữ hài. Đưa Đông Miên Miên đi cách vách ngụy gia thì Thẩm Uyển Dung cười nói với nàng, "Đêm nay ngươi đừng tại khách sạn ăn cơm, Châu Châu anh của nàng hôm nay sinh nhật, chúng ta tính toán ở nhà cho hắn chúc mừng một chút, các ngươi mấy huynh muội cũng cùng nhau lại đây." Đồng tuyết lục nghe vậy nhanh chóng ứng tốt, đi, ta đây đêm nay sớm điểm tăng tầm lại đây, đi làm trên đường, nàng tự hỏi muốn đưa chút gì cho Ngụy Châu Châu ca ca Ngụy Nhiên, Ngụy Nhiên tính lên là đếm ngược thứ hai đến học viên công nông binh, sang năm khôi phục thi đại học sau, công nông binh liền đình chỉ chiêu sinh, mà cuối cùng hai ba đến học viên công nông binh sau này địa vị hết sức khó xử, trình độ tại rất nhiều trong đơn vị mặt tuy rằng bị thừa nhận, lại không chiếm được coi trọng. Rất nhiều địa phương chọn lựa cán bộ thời điểm, thậm chí trực tiếp hạn chế sử dụng học viên công nông binh, xuyên thư trước nàng từng xem qua phương diện này tư liệu, cuối cùng một giới học viên công nông binh sau này đều hỗn cực kỳ không tốt, bọn họ tụ cùng một chỗ nói lên chính mình những kỳ năm ủy khuất, lại nói tiếp cũng xem như thời đại sai lầm, ngụy gia mặc dù có bối cảnh cùng nhân mạch, được ngụy nhiên cái này trình độ tương lai khẳng định cũng sẽ trở thành hắn trở ngại, đồng tuyết lục nghĩ nghĩ quyết định cho hắn làm đồ ăn bên ngoài, mặt khác đưa hắn một bộ toán lý hóa tập, ám chỉ hắn tiếp tục học tập. Hiện tại công nông binh ở trường học học tập đồ vật rất ít, bọn họ phần lớn thời giờ đều tại học tập chính trị, học công, học nông, học quân, chuyên nghiệp tri thức rất ít liên quan đến, nếu hắn năm nay không bắt đầu chuẩn bị, sang năm thi đại học hắn không hẳn có thể thi được thượng. Đi đến khách sạn sau khi họp xong, Đông Tuyết Lục như cũ mang theo quét vệ bình đi mua, Đông quản lý Đây là sáng sớm hôm nay vừa lại đây hộp đào. Lần trước ngươi sách đầy miệng ta liền nhớ kỹ. Đi đến cung Tiêu Xã, hôm nay lại đến một đám mới mẻ hộp đào. Cung Tiêu Xã quản lý nhìn đến nàng lập tức đem hộp đào lấy ra. Đồng Tuyết lục mắt sáng lên, cảm ơn ngươi chân quản lý. đều nói quý nhân hay quên sự tình. Được chân quản lý đầu óc so với trẻ tuổi người còn tốt, thật là thật là làm cho người ta hâm mộ. Này thật là ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Nàng đang định làm một ít táo đỏ hột đào bánh ngọt gửi cho ôn như quy, tính lên bọn họ sắp một tháng không gặp mặt, còn quái nghĩ hắn, chân quản lý bị khen đến mức cả người thoải mái, đông quản lý, ta nghe nói bán thịt bò hoàng sư phó thượng ngươi nhóm bản vàng danh dự, đông tuyết lục nghe một hiểu mười, dây đã hiểu chân quản lý ý tứ, đúng vậy, hoàng sư phó cùng chân quản lý ngài đồng dạng, tài chính mình nghề nghiệp đều là số một số hai người nổi bật, giống các ngươi như vậy tiên tiến nhân vật. Đều là nhất định phải thượng chúng ta bản vàng danh dự, chân quản lý trên mặt tươi cười rốt cuộc không giấu được, nói như vậy đông quản lý cũng muốn phỏng vấn ta, đông tuyết lục gật đầu, đó là nhất định, chúng ta bản vàng danh dự đơn thượng như thế nào có thể thiếu đi chân quản lý ngài nhân vật như vậy đâu, chân quản lý khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cười thành một đóa hoa, đông quản lý mới là trò giỏi hơn thầy nhân tài, căn là phụ nữ đồng bào tấm gương, về sau đông quản lý muốn mua cái gì đồ vật. Cứ việc tới tìm ta, hai người tiến hành một phen thương nghiệp lẫn nhau khen sau, đông tuyết lục đáp ứng ngày mai lại đây cho hắn làm phỏng vấn, sau đó mang theo một đống lớn đồ vật rời đi cùng tiêu xã. Quách vệ bình đối với này một màn đã thấy nhưng không thể trách, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là theo đông quản lý có thịt ăn, về sau hắn đều muốn theo sát đông quản lý bước chân, tranh thủ cả đời đều có thịt ăn, đông tuyết lục không biết mình ở quách vệ bình trong lòng biến thành đùi vàng. Mua thứ tốt vừa trở lại khách sạn, liền nhìn thấy bộ thương mại người lái xe sư phó tới đón nàng, nhưng nàng hiện tại đi qua bộ thương mại một chuyến, đông tuyết lục trong lòng khẽ động, biết mình dự thi sự tình hẳn là có manh mối, mạnh thanh thanh mấy người nhìn đến bộ thương mại lại phái xe đến tiếp đông tuyết lục, nhìn xem ánh mắt của nàng càng thêm tràn đầy sùng bái, đông quản lý chính là rất giỏi, lúc này mới làm quản lý bao lâu liền có xe đến tiếp nàng trước khi lưu quản lý làm đã lâu năm đều làm không được điểm này. Đi đến bộ thương mại, Lâm Bộ trưởng lúc này đang tại trong phòng hội nghị cùng một đám lãnh đạo hồn biện. Trác bí thư không biết đi nơi nào, đợi trong chốc lát cũng không thấy người. Đông tuyết lục có chút nhàm chán, liền đi tới cửa phòng họp. Bên trong vừa lúc truyền đến Lâm Bộ trưởng Thanh Âm, ta vì sao muốn đưa ra nhường cấp 2 khách sạn cũng tham gia lần tranh tài này. Sáu năm trước ta có khôi phục tại Liên Hiệp Quốc Hợp Pháp ghế. Vài năm nay khôi phục thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia càng ngày càng nhiều, về sau chúng ta muốn chiêu đãi ngoại tân cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là cơm của chúng ta tiệm vài năm nay nhất thành bất biến, mặc kệ là trù nghệ vẫn là món ăn cũng đã theo không kịp thời đại bước chân, cho nên chúng ta muốn dũng cảm sang tân, rót vào mới mẻ máu, nhưng một cấp khách sạn có cảm giác nguy cơ, như vậy bọn họ mới có thể có tiến bộ, gì, này không là nàng đang kế hoạch trong sách viết lời nói sao. Đông tuyết lục có chút nhíu mày, sau đó lặng lẽ rời đi, trở lại bên ngoài tiếp tục chờ đợi, ước chừng qua nửa giờ đầu, lâm bộ trưởng khí phách phấn chấn từ trong phòng họp đi ra, nhìn đến đông tuyết lục còn chủ động chào hỏi đạo, đông quản lý, người lại đây, đông tuyết lục vừa thấy hắn cái dạng này, liền biết sự tình thành công, nàng cười lên, đúng a, người lái xe sư phó đi qua tiếp ta, ta lập tức liền tới đây, cũng không thể làm trễ nải lâm bộ trưởng sự tình. Lâm Bộ trưởng nghe nói như thế, thể xác và tinh thần càng thêm thoải mái, ngươi theo ta tiến vào, ta đã nói với ngươi một chút dự thi sự tình, Đông tuyết lục vội vàng ứng tốt, Lâm Bộ trưởng trên sofa ngồi xuống, nếp nhăn trên mặt đều là giảng ra, Đông quản lý, lần này ta vì có thể làm cho ngươi dự thi, nhưng là phí không ít khí lực, vì nàng, Đông tuyết lục cười nói, Lâm Bộ trưởng đây là vì toàn bộ bộ thương mại phát triển, ta một cái tiểu tiểu khách sạn quản lý, Bất quá là dính bộ thương mại cùng lâm bộ trưởng quan mà thôi, lâm bộ trưởng thế này mới ý thức được mình nói sai, ngươi nói đúng, hết thảy cũng là vì ngành phát triển, đồng quản lý dự thi sự tình đã không có vấn đề, bất quá đông quản lý đối lấy đến hạng nhất nắm chắc được bao nhiêu phần, đông tuyết lục làm ra khó xử thần sắc, lời này khó mà nói, tục ngữ nói rất hay, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng ta hiện giờ đối dự thi sự tình hiểu biết nông cạn không nói. Đối nhà ai khách sạn sẽ đi dự thi càng là hoàn toàn không biết gì cả, dưới loại tình huống này, ta cũng không dám nói bốc nói phép, lâm bộ trưởng nghe vậy dừng một lát đạo, như vậy đi, quay đầu ta nhường trác bí thư đem dự thi sự tình sửa sang lại một phần tư liệu cho ngươi đưa qua, đông tuyết lục mắt sáng lên, đa tạ lâm bộ trưởng, tại lâm bộ trưởng ngày anh Minh lãnh đạo hạ, chúng ta bộ thương mại khẳng định sẽ càng thêm triển càng tốt, trong văn phòng truyền ra lâm bộ trưởng vui sướng tiếng cười. Đông tuyết lục khóe miệng gợi lên, quả nhiên từ xưa đến nay không ai có thể ngăn cản được cầu vòng thí mị lực, sao sao, theo thương nghiệp bộ đi ra, đông tuyết lục hồi khách sạn tiếp tục đi làm, đến trưa, lần trước cái kia cao lớn trẻ tuổi người lại lại đây, ánh mắt như cũ thường thường dừng ở trên người nàng, chỉ là cái gì lời nói đều không nói, đông tuyết lục lười để ý tới hắn, ngày có chút đen nàng liền sớm xin phép tan tầm, về nhà nàng làm một phần táo đỏ hộp đào bánh ngọt. Sau đó trở về phòng lấy một phần cao trung toán lý hóa tập đi ngụy gia, ngụy nhiên thu được nàng đưa tập, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, tuyết luộc tỷ ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, ta bây giờ là học viên công nông binh, không cần học mấy thứ này, đồng tuyết luộc, thánh nhân ngôn học không chừng mực, ngươi tuy rằng vào kinh thị công nông binh đại học, nhưng học thêm chút đồ vật đối với ngươi luôn luôn hữu dụng, một bên ngụy quốc trí thế thế, gật đầu nói, tuyết lục lời nói này rất có đạo lý. Ta nghe ngươi nói các ngươi lên lớp không phải học một ít chính trị tư tưởng, chính là đi nhà máy hoặc là ở nông thôn học nông, chuyên nghiệp đồ vật ngược lại không học được, ngươi nhận lấy đến, bình thường có rảnh liền đảo lộn một cái làm một lần, kỹ nhiều không ép thân, học thêm chút đồ vật tóm lại là tốt, ngụy nhiên là gia gia nải nải một tay nuôi lớn, coi gia gia hắn lời nói vì chân lý, tốt, ta đây liền thu, cảm ơn tuyết lục tỷ ngụy nhiên so đông tuyết lục nhỏ hơn một tuổi lần đầu tiên nhìn đến nàng mặt đỏ được không dám cùng nàng đối mặt đông tuyết lục khiến hắn gọi mình tỷ tỷ sâu bắt đầu quen thuộc liền tốt hơn nhiều tiểu hài tử đối diện sinh nhật nhất vui vẻ mặc kệ là người khác sinh nhật vẫn là chính mình sinh nhật tóm lại có ăn liền tốt mấy cái tiểu hài tử ăn được miệng đầy là dầu liếu liếu vui vẻ được không được đông gia minh mấy huynh muội cũng đưa đồ vật cho ngụy nhiên có đường quả có cung chờ trong đó ngụy châu châu đưa cho anh của nàng lễ vật nhất hố ca Đại ca, đây là ta đưa cho ngươi tâm nguyện thẻ. Ta suy nghĩ rất lâu, ta cảm thấy phần lễ vật này là ngươi nhất cần. Ngụy Nhiên tiếp nhận muội muội đưa tới một mảnh giấy, đưa tới một mảnh giấy. Đông Tuyết lục khóe miệng giơ lên đến, đem trong tay táo đỏ hộp đào bánh ngọt đưa tới nói: Ngươi giúp ta cầm. Ôn Như Quy nhanh chóng thò tay đi tiếp. Ai ngờ vừa đụng tới táo đỏ hộp đào bánh ngọt, lòng bàn tay hắn liền bị nàng nhẹ nhàng cào một chút, tim của hắn run lên. Tim đập phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy lên, bị nàng cào qua địa phương tê tê dại dại, toàn thân giống như bị điện lưu điện qua giống nhau, đồng tuyết lục không đem táo đỏ hột đào bánh ngọt cho hắn, mà là nhân cơ hội đem mình tay nhét vào trong tay của hắn, ôn như quy tuy rằng toàn thân run lên, nhưng phản ứng tuyệt không chậm, theo bản năng một phen cầm tay nàng, hai người tay mười ngón giao nhau, phanh phanh phanh, ôn như quy tim đập nhanh đến cơ hội khống chế không được, mặt đỏ tới mang tai. Cảm giác mình mỗi đi một bước đều giống như đạp trên đám mây mặt trên, đông gia tính ở phía sau trừng lớn mắt, chỉ vào hai người bọn họ đạo, nhị ca, ngươi nhìn, bọn họ, lời còn chưa nói hết, ánh mắt hắn liền một phen bị đông gia minh cho che khuất nhị ca ngươi làm gì che khuất ánh mắt ta, ngươi mau thả ra ta, đồng thời bị che khuất còn có đông miên miên, nhị ca, miên miên cái gì đều nhìn không tới, đông gia minh đạo, miên miên đừng sợ, chờ thêm chút nữa. Thẳng đến đông tuyết lục cùng ôn như quy hai người đi vào sân, đông gia Minh mới buông ra đệ đệ cùng mũi mũi đôi mắt, đông gia tính chăm chú nhìn lại, ai, cái gì đều không có, đông tuyết lục cho ôn như quy làm mì, hai người tại phòng bếp thân thân mật mật nói một hồi lâu lời nói sâu mới ra ngoài, bởi vì trong nhà có ba cái bóng đèn tại, bọn họ cũng không thể làm cái gì, bất quá đối với ôn như quy đến nói, nắm tay đã đủ khiến hắn dao động sao, quân thuộc đại viện. Tôn Mạng Nhu nhìn xem Tôn Võ Dương hỏi, Tam ca, ngươi hôm nay lại đi cái kia khách sạn, Tôn Võ Dương nờ một tiếng, Tôn Mạng Nhu, ngươi tại sao lại qua, Tôn Võ Dương đỏ mặt lên, biết người biết ta, ta liền đi nhìn xem có thể hay không nghe được nhiều hơn tin tức, Tôn Mạng Nhu hoài nghi nhìn hắn, Tam ca ngươi làm gì mặt đỏ, ngươi nói láo đúng hay không, ngươi mỗi lần nói dối đều sẽ mặt đỏ, không thể nào, ta nói cái gì hoảng sợ, tuy là nói như vậy nhưng hắn mặt càng đỏ hơn, quả thực là không đánh đã khai, tốn mạng nhu đột nhiên che miệng, tam ca, ngươi nên không phải là coi trọng đông đồng chí đi, tổn võ dương lần này liền lỗ tai đều đỏ thấu, ngươi chớ nói nhảm, tổn mạng nhu mắt sáng rực lên, đông đồng chí lớn xinh đẹp như vậy, tam ca ngươi thích nàng cũng là nhân chi thường tình, nếu là nàng tam ca đem đông tuyết lục theo đuổi đến, nhưng đông tuyết lục chủ động cùng ôn như quy chia tay, cứ như vậy, Nàng bên này liền sẽ thuận lợi rất nhiều, ai ngờ tôn võ dương lại nói, ta cũng không thích nàng, ta chính là cảm thấy nàng làm cơm ăn rất ngon, ta muốn tìm đối tượng chắc chắn sẽ không tìm nàng như vậy. Lấy bọn họ tôn gia bối cảnh, hắn muốn tìm đối tượng khẳng định muốn tìm cái môn đăng hộ đối, đông tuyết lục là bề ngoài rất xinh đẹp, được gia cảnh quá kém, cho nên hắn cũng bất quá là đi nhìn xem mà thôi, về phần động tâm đó là không thể nào. Tôn Mạng Nhu lúc này mới nhớ tới sự tình này đến, cũng là, chính là tam ca ngươi nguyện ý, đại bá cùng đại bá nương cũng sẽ không đồng ý, tôn võ dương, ngày mai tiệc tối ngươi chuẩn bị như thế nào, sẽ không có vấn đề đi, ngày mai không quân cùng hải quân, cùng với tổng hậu đại viện chờ mấy cái quân bộ cùng quân thuộc đại viện hội cử hành một hồi đại hình liên hoan tiệc tối, một mặt lại chúc mừng kiến quốc 27 đầy năm, một mặt lại cho quân đội độc thân hán nhớm nhiều nhận thức cô nương cơ hội. Việc này động đã chuẩn bị đã lâu, nguyên bản Tôn Võ Dương cùng Tôn Mạng Nhu hai người như vậy muộn trở về, khẳng định không có cơ hội lên đài tham gia biểu diễn, được vì để cho Tôn Mạng Nhu ở trên vũ đài hiển lộ tài năng, cũng vì nhường ôn lão gia tử nhìn đến nàng ưu tú, Tôn Võ Dương bên này vận dụng Tôn gia nhân mạch, vừa lúc tiêu tư lệnh muốn về kinh thị, Tôn Võ Dương bèn lợi dụng điểm này, nói Tôn Mạng Nhu nên vì ông nuôi nhảy một điệu đạo, nhiều an bài một cái tiết mục mà thôi. Cũng không phải chuyện gì lớn, đoàn văn công nhìn tại tiêu tư lệnh cùng tôn gia phân thượng, tự nhiên gật đầu đáp ứng, chỉ là ngày hôm qua tiêu tư lệnh gọi điện về, nói hắn bên kia lâm thời có chuyện không đến kinh thị, bất quá tôn mạng nhu tiết mục đã an bài đi xuống, huống chi nàng ngay từ đầu liền không phải thật sự vì tiêu tư lệnh biểu diễn, nàng là muốn biểu diễn cho ôn lão gia tử nhìn, cho nên nàng tiết mục say chiếu cũ biểu diễn, tôn mạng nhu khóe miệng dơ lên một cái nụ cười tự tin, Chắc chắn sẽ không có vấn đề, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tài tiếng vào báo xã hội công tác trước, nàng nhưng là Tây Bắc đoàn văn công đoàn hoa, nàng vũ đạo bản lĩnh không có mấy người so được qua, mấy ngày nay nàng trừ đi làm, về đến trong nhà mỗi ngày đều đăng gia tăng luyện tập, lúc này đây nàng muốn cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, tổn võ dương vừa lòng gật đầu, thực lực của người ta còn là yên tâm, chỉ tiếc như quy không thể trở về. Hắn muốn là có thể trở về thì tốt hơn, tổn mạng nhu đồng dạng cảm thấy rất tiếc nuối, ai biết đến sáng ngày thứ hai, nàng liền chiếm được một cái tin tức tốt, ôn như quy từ căn cứ trở về, tổn mạng nhu nghe được tin tức này lập tức tâm hoa nộ phóng, nàng cảm thấy ôn như quy nhất định là vì nhìn chính mình biểu diễn mới cố ý trở về, nàng đêm nay nhất định phải hảo hảo biểu diễn, nhưng tất cả mọi người rung động, sao sao, ngươi có nghĩ đi tham gia, nếu ngươi nghĩ đi lời nói. Trời tối trước ta tới đón người, ôn như quy vừa lúc cũng nói với đông tuyết lục khởi đêm nay quân khu liên hoan hội sự tình, tốt, cảm giác thật có ý tứ, đông tuyết lục trước liền nghe ôn lão gia tử sách ra việc này, chỉ là trước nàng đối với này cái hoạt động không có hứng thú, hiện tại nàng thay đổi chủ ý, trước nàng không biết có tôn mạng nhu như thế cái trà xanh tại, thêm ôn như quy chưa có trở về, cho nên nàng không muốn đi, nhưng hiện tại ôn như quy trở về. Nàng muốn nhìn một chút ôn như quy sẽ như thế nào xử lý tôn trà xanh sự tình, ôn như quy, ta đây buổi tối tới đón người bởi vì đông tuyết lục bên này còn muốn đi làm, hai người không thể không tách ra, ôn như quy trở lại quân thuộc đại viện, ôn lão gia tử nhìn đến hắn trở về ngưng một chút, ngươi chừng nào thì trở về, ôn như quy sắc mặt bình tĩnh đạo, sáng sớm hôm nay, ôn lão gia tử không nói gì, khoát tay cho hắn vào môn đi, liền một bên tông thúc cũng không nhìn ra hắn nói dối. Đến buổi tối, trời mới chạng vạn, Ôn Như Quy liền cưỡi xe đạp đi đón Đông Tuyết Lục. Đông Tuyết Lục chỉ rửa cái mặt, lần nữa sơ tốc ăn vị Ôn Như Quy xe đạp cùng hắn cùng đi liên hoan tiệc tối, bởi vì liên hoan tiệc tối thiết trí tại lộ thiên trên quảng trường. Buổi tối gió thật to, cho nên Đông Tuyết Lục không có vì phong độ mà mặc đơn bạc đẹp mắt quần áo. Nàng xuyên một kiện dày áo bóng lại đây, dưới chân đạp lên giày vải, may mà mặt nàng lớn lên đẹp, bằng không thật muốn thổ bảo. Bất quá tại ôn như quy trong mắt, nàng mặc cái gì đều dễ nhìn, đi đến quảng trường, tiệc tối còn chưa bắt đầu, ôn như quy mang theo đông tuyết lục đi theo ôn lão gia tử chào hỏi, ôn lão gia tử nhìn nàng lại đây, vui vẻ nhìn thấy răng không thấy mắt, người chung quanh nhìn đến, sôi nổi hỏi thăm thân phận của đông tuyết lục, biết được nàng là ôn như quy đối tượng, miệng đều chúc mừng bọn họ, trong lòng lại bất giác thở dài, ôn như quy như thế nào vô thanh vô tức liền nói đối tượng, Bọn họ vốn đang muốn cho hắn giới thiệu trong nhà hài tử đâu, ôn như quy luôn luôn không thích như vậy trường hợp, nhưng lúc này đây hắn cảm thấy như vậy trường hợp rất tốt, hắn cúi đầu nhìn về phía đi tại bên cạnh mình đông tuyết lục, đáy mắt tràn đầy ý cười, đông tuyết lục một đôi mắt khắp nơi đánh giá, nhìn đến lui tới bên các ca ca, trong lòng chật chật tán thưởng, nàng đột nhiên nhớ tới phương tỉnh viện là đoàn văn công, liền không biết nàng đêm nay có thể hay không lên đài biểu diễn. Phương tỉnh viện từ lần trước đi tìm nàng hỏi như thế nào ném đi khoai tây nam sự tình, sau vẫn luôn không tin tức, ôn như quy lấy tay chay chở đông tuyết lục, không cho người khác đụng phải nàng, đúng lúc này, một nam một nữ hướng bọn hắn đi tới, như quy, ngươi trở về, Tôn võ dương đi tới, một tay khoát lên ôn như quy trên vài, ôn như quy bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, nờ, Tôn võ dương trên mặt tươi cười cứng một chút, sau đó chỉ vào đông tuyết lục hỏi. Nghe nói người có đối tượng, nên không phải là vị này nữ đồng chí đi. Ôn Như Quy, nờ. Đông Tuyết Lục nghe được thanh âm xoay người lại, nhìn đến Tôn Võ Dương mặt ngưng một chút, lập tức đáy mắt lóe qua một vòng diễu cợt. Nguyên lai like trước cảm giác của nàng không có sai lầm, này nam quả nhiên có vấn đề. Tôn Mạn Nhu nhìn đến Đông Tuyết Lục, đáy mắt lóe qua một vòng ghen tị, mặt ngoài thân thiết đạo: "Đông đồng chí, chúng ta lại gặp mặt." Đông Tuyết Lục sắc mặt thản nhiên, nờ. Tổn Mạng Nhu hốc mắt ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn ôn Như Quy, ôn đồng chí, ta thật sự rất thích đông đồng chí như vậy người có năng lực, có thể làm cơm, lại có thể cùng một đám nam nhân cùng nhau kinh doanh khách sạn, ta thì không được, ta từ lúc nhìn thấy đông đồng chí sau, ta liền rất muốn cùng nàng trở thành hảo bằng hữu, cũng không biết vì sao nàng giống như đối ta rất lãnh đạm, đồng tuyết lục quay đầu nhìn xem ôn Như Quy, nhìn hắn muốn như thế nào tiếp chiêu, ôn Như Quy cau mày. Đấy mắt luế qua một vòng không vui, ngươi là vị nào, tôn mạng nhu, tôn võ dương, đồng tuyết lục đồng dạng giật mình, chẳng lẽ hắn không biết tôn trà xanh, không phải đúng vậy, tôn trà xanh giọng nói rõ ràng rất quen thuộc, tôn mạng nhu xấu hổ đến mức mặt đều đỏ, ta là tôn mạng nhu a, ôn đồng chí ngươi thật là hài hước khôi hài, chúng ta đều gặp vài lần mặt, hơn nữa ngươi còn đã cứu của ta mệnh, ngươi như thế nào luôn gặp mặt đều muốn tới một bộ này, nói. Nàng cố ý làm ra dáng vẻ đắc ý nhìn đông tuyết lục một chút, ôn như quy, thật xin lỗi, ta không nhớ được mặt của ngươi, cho nên mỗi lần nhìn đến ngươi, ta đều không nhận ra được ngươi là ai, tôn mạng nhu, đông tuyết lục thiếu chút nữa liền cười phun đông tuyết lục không biết ôn như quy có mặt mù bệnh, còn tưởng rằng hắn là cố ý nói như vậy, trong lòng vụn trộm cho hắn đánh một trăm phân, tôn mạng nhu mặt lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút nữa khóc ra, tôn võ dương thấy thế. Nhanh chóng đứng ra vì muội muội giải vây, tiểu nhu, ngươi sắp biểu diễn, ngươi nhanh chóng đi hậu trường làm chuẩn bị đi, tôn mạng nhu hít sâu một hơi, lại lộ ra tươi cười, tốt, ta đây trước đi qua, chờ tôn mạng nhu đi sau, tôn võ dương đối ôn như quy đạo, như quy, bên kia có chúng ta mấy cái hảo huynh đệ tại, ngươi theo ta cùng đi đi, ôn như quy lắc đầu, không được, chính ngươi đi thôi, tôn võ dương nơi nào chịu như vậy dễ dàng từ bỏ. Đều nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, như quy ngươi nên sẽ không liền huynh đệ cũng không cần đi, ôn như quy dừng một lát đạo, ngươi nói không sai, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, tôn võ dương nghe nói như thế, trên mặt lập tức đắc ý, nhưng hắn còn không kịp mở miệng, liền nghe ôn như quy tiếp theo đạo, cũng không tay chân, ngươi cũng có thể sống, nếu là không có quần áo, ngươi dám đi ra ngoài sao, tôn võ dương, ha ha ha. Đông tuyết lục cũng nhịn không được nữa bật cười, ai nha, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến như thế đọc miệng ôn như quy, thật là quá đáng yêu, nếu không phải nhiều người như vậy tại, nàng thật muốn ôm mặt hắn đại đại hôn một cái, tôn võ dương mặt đen được cùng đáy nồi đồng dạng, rất nhanh tìm cái lấy cớ ly khai, người đáng ghét vừa đi, cảm giác không khí chung quanh đều mới mẻ lên, Đông tuyết lục quay đầu hỏi ôn như quy, ngươi thật sự nhận thức không ra cái kia tôn đồng chí sao, ôn như quy gật đầu. Nờ, ta trời sinh không nhớ được những người khác mặt, có ít người có thể thông qua trên người bọn họ đặc thù nhớ kỹ, lại có một số người như thế nào cũng không nhớ được, tổn mạng nhu chính là không nhớ được một loại kia người, lần này đến phiên đông tuyết lục giật mình, vậy ngươi có thể nhận ra mặt ta sao, ôm như quy vành tay ưỡng đỏ, có thể, hắn cũng nói không rõ vì sao, nhưng lớn như vậy, nàng là duy nhất một cái khiến hắn nhớ kỹ người, từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu. Hắn liền có thể rành mạch nhớ kỹ mặt nàng, đồng tuyết lục chưa bao giờ biết ôn như quy có mặt mù bệnh, càng không biết hắn chỉ có thể nhớ kỹ mặt mình, đây là không phải thuyết minh chính mình đối với hắn mà nói là đặc biệt nhất, loại cảm giác này rất thần kỳ, lại có loại nói không nên lời ngọt ngào, nửa giờ đầu sau, tiệc tối rốt cuộc bắt đầu, một trận lời dạo đầu sau, tại vỗ tay bên trong nên đón thứ nhất tiết mục, đồng tuyết lục không nghĩ đến thứ nhất tiết mục lại là tôn trà xanh, chật chật. Xem ra này tôn trà xanh vì hấp dẫn ôn da ánh mắt của nam nhân hoàn toàn là liều mạng, hiện tại vũ đài thiết bị cùng hậu đại không so được với, vũ đài trang bị rất đơn sơ, nhưng hoàn toàn ngăn cản không trụ quần chúng nhiệt tình, tại mọi người tiếng hoang hô cùng vỗ tay trong tiếng, một cái giống như thang đồng dạng đạo cụ bị đẩy vũ đài, mọi người dưới đài cảm thấy vô cùng mới lạ, tất cả lực chú ý đều tụ tập ở trên đài, tôn mạng nhu thân xuyên màu đỏ thẩm biểu diễn trang phục. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ trung đi lên vũ đài, khóe miệng nàng chứa một vòng tươi cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, đáy mắt lóe ra tự tin, nghe nói vị này nữ đồng chí muốn biểu diễn lộn ngược ra sau, chính là từ cái kia thang sau này lăn mình, không thể nào, từ thang sau này lăn mình, như vậy rất dễ dàng gặp chuyện không may, người ta nhất định là có bản lĩnh mới dám lên đài biểu diễn a. ngươi nói được cũng đúng, nghe nói vị này nữ đồng chí tại báo xã hội công tác, còn chưa có đối tượng. Tại mọi người nghị luận trung, tôn Mạng Nhu tự tin đi lên thang đỉnh, sau đó xoay người quay lưng lại người xem mà đứng, vũ đài người chủ trì lớn tiếng nói, vỗ tay ở nơi nào, nhưng chúng ta dùng tiếng vỗ tay lại cho tôn đồng chí cổ vũ, vỗ tay lại như thủy triều vang lên, tôn Mạng Nhu hít sâu một hơi, nhón chân lên liền muốn sau này lật. Ai ngờ nàng dưới chân vừa trượt, mắt cá chân nhất trẹo, cả người sau này ngã xuống đi, lập tức nàng mông đánh vào trên bậc thang. Đến một cái sâu không ngã cái rắm đôn nhì, ầm, một cái cái rắm đôn nhì, ầm, hai cái cái rắm đôn nhì, phân phân phân ba cái bốn năm cái cái rắm đôn nhì, mọi người dưới đài chấn kinh, không phải muốn biểu diễn lộn ngược ra sâu sao, sao, như thế nào biến thành sâu không ngã cái rắm đôn nhì, chẳng lẽ đây chính là người chủ trì nói độc nhất vô nhị kỹ thuật biểu diễn, đông tuyết lục tại Tôn Mạng Nhu sau này ngã thời điểm, liền im lặng giúp nàng đếm, thang tổng cộng có chính bậc thang. Tổn mạng nhu chỉnh chỉnh ngãi chính cái rắm đôn nhi, hảo gia hỏa, còn kém một cái liền thập toàn thập mỹ, liền không biết nàng mông hiện tại thế nào, có đâu hay không, tổn mạng nhu cuối cùng một chút ngã ở trên vũ đài, mông truyền đến một trận đau rác đau, giống như muốn vỡ ra giống nhau, nàng cả người bối rối.